chương hai trăm chín mươi chiếm tiện nghi hay sao phản kề bên quất đệ tam gì dị h giả hừ một tiếng lập tức đuổi theo ta hiện tại xem như là minh bạch rõ rổ xì mà vì sao trốn tránh dù nạ vì sao tình nguyện trợ giúp dịch thần cũng không giúp chúng ta đệ tam đại nhân ngươi sẽ không trách cứ ta tự chủ trương đi nạ giả xì cả cu nói rằng xạ dù tổ bị còn đứng ở tại chỗ nhưng một người xạ dù tổ bị làm mất đi nạ giả xì cả cu xuất hiện sau lưng ngươi cũng là vì cờ tì nạ an toàn nghĩ ta làm sao không biết làm như vậy là cầm cờ tì nạ tính mệnh làm lợi thế nhưng ta là đệ tam h ồ cả mỹ nạ tô hiện tại chết rồi hiện ở cỗ nộ hạ gánh nặng đều đạp dai trên người của ta hiện tại cỗ nộ hạ quá nguy hiểm tùy thời có thể đối mặt còn lại nhận thôn tiến công ta không thể không như vậy a xạ dù tổ bị lắc lắc đầu ta cũng cảm nhận được nỗi khổ sở của ngươi cho nên ngươi đem đối với cờ tì nạ cùng mỹ nạ tô đại nhân ấ y náy ấ y náy đều đặt ở nạ rủ tổ trên người toàn lực đi bồi dưỡng hắn trở thành tiếp theo đại hồ c ạ si、sì、c ạ cu gật đầu ở tại vi mưu kỳ chính thân là hồ c ạ ngươi hầu hết thời gian nhất định phải ở cảm tình cùng trên lợi ích làm ra t u y ể n trạch đây cũng là một loại rất thống khổ sự tình mặc kệ như thế nào đi nữa thống khổ ta đích sắc một bảy trăm bốn mươi là có lỗi với mỹ nạ tổ xin lỗi cờ tì nạ d sa dù t ổ bị vẻ mặt ấ y n ấ y vẻ dì dìa già nói đức không sai họ dồ xì、si、m à phản bội trốn d ú nạ không đến giúp ta tự ta chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân a thân là hổ cả người phải đem cổ nổ hạ trên người đặt ở vị thứ nhất cho nên ngươi phải làm ra cái này thống khổ quyết định nhưng dì dì dìa g đại nhân không phải hổ cả mà ngươi ở đây tư nhân trong tình cảm cũng hy vọng cỡ t ỷ nạ lớn có thể bị cứu trở về cho nên thân là hổ cả n g ư ờ i mặc dù không có thể mở miệng để từ trước đến nay cũng đại nhân đi cỡ tị nạ đại nhân nhưng cũng không có ngăn cản ta để dì dỉa dạ đại nhân đi cứu cỡ tị nạ đại nhân nạ dạ xỉ cả c ủ khổ sở nói ra nói cho cùng thống khổ nhất một người trong cũng là ngươi à mỗi một lần đều ở đây thân nhân c ù n g cổ nổ hạ trong lúc đó làm ra t u y ể n trạch bất kể là người t u y ể n trạch bất kể là đúng là sai đều là lựa chọn thống khổ bởi vì ta là hổ cả xạ dù tô bị thân ảnh nhìn qua đều trở nên có điểm câu lũ cũng càng thêm thương lão dịch thần vì sao đi được nhanh như vậy ngươi cũng rất mệt mỏi tất cả mọi người rất mệt mỏi vì sao không ngừng một cái cả dù dạ q u ă n cờ giờ e dê cắt no y đừng có ngừng bằng nhanh nhất tốc độ phản hồi làng c á c dịch thần chống đỡ mí mắt không phải rủ xuống lớn tiếng đối với mọi người nói một tiếng mới đúng cả dù dạ giải thích một chút ta lo lắng gì gì hải dạ đã trở về đến lúc đó hắn đi truy kích thì phiền thoái hắn cùng xạ rủ tổ bị bất đồng muốn hắn giống như xạ rủ tổ bị như vậy thờ ơ hắn là tuyệt đối không làm được hơn nữa ta còn lo lắng xa ẩn cùng làng mây bọn họ rất có thể qua đây phục kích chúng ta coi như không cách nào đem chúng ta tiêu diệt toàn bộ cũng muốn mang cho chúng ta một cái khó quên hồi ức nghe được dịch thần lời nói xa ẩn nhóm càng là tốc độ cao nhất lên đường cho dù là lại huể hoải đều cắn răng nghiến lợi chống đỡ không hổ là dịch thần c ư nhiên đem điểm này đều tính kế đến dịu dịch thần bọn họ mới vừa lao ra cổ nổ hạ rừng rậm t ừ n g đạo bóng người lại đồng dạng từ cổ nổ hạ trong rừng rậm bay vọt ra tới nhưng ở hết thể xa ẩn trước mặt v ẫ n nhẫn nham nhẫn làm thay mặt bà bà sắc mặt hết sức khó coi mới vừa nói xong phiền thoái nhất sự tình liền xảy ra quả nhiên liên hợp ở cùng một chỗ dịch thần không có một chút giật mình có chừng mấy trăm người hơn nữa đều là tinh anh thực sự là p h i ề n phước bọn họ di rật đái lao tuyệt đối sẽ cho bị thương nặng mệt mỏi chúng ta mang đến tổn thất thật lớn một ngày bước tiến bị bắt và ở đi hôn chiến nói gì di gái dạ một đuổi theo rất có thể sẽ nắm c h ặ t cơ hội cứu đi cờ tì nạ u dù mạ kỷ cờ tì nạ là bọn họ trận này chiến tranh thu hoạch lớn nhất một ngày mất đi u dù mạ kỷ cờ tì nạ bọn họ trận này chiến tranh ở tiền lời thượng đẳng với bạch đ à đến lúc đó cổ nộ hạ thậm chí sẽ không lại thực hiện chiến bại khế ước ở trên hiệp nghị dù sao hay là hiệp nghị chỉ là giấy vụn không có đầy đủ thực lực làm sức mạnh cổ nộ hạ sẽ nát nó có thể là rất bình thường đất vàng dịch thần chú ý tới nham nhẫn dẫn đội người rõ ràng là lao h o a n ra đất vàng vừa rồi mở miệng người cũng là hắn ta còn thực sự là không có gặp qua chật vật như vậy ngươi kỳ nơ bệ、e、nhìn dịch thần ngay cả tóc bạc nhiều như vậy à. xem ra ngươi tên hôn đàn này ngu ngốc tiêu hao thực sự rất lớn a ha ha lúc này đây ngươi tên hôn đàn này ngu ngốc là chắc chắn phải chết kỳ nờ bệ ẹ vừa nói bên cười lên ha hả để xa nhẫn cũng không nhịn được cười phun là kỳ nờ bệ ẹ mới vừa mở lớn dù hải ba phát sinh tiếng cười cả người hắn nhất thời bị đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước tất cả mọi người chứng kiến một đạo a n a d a t ư phong em mờ an người cao quý ảnh xuất hiện tại kỳ nở bệ ẹ、e、trước mặt cách đó không xa nhẹ nhàng d ơ d ơ một con kia ngọc thủ xem ra ta là không cần lo lắng vẫn dựa vào quốc nhân lực ý chí cùng một c ố không lay động tín niệm chống đỡ dịch thần khi nhìn đến cái này một đạo nhân ảnh xuất hiện sau đó tín niệm buông lỏng lập tức cảm giác được một c ố lực lượng khổng lồ phóng phật vô hình đại chú y một dạng đập vào tinh thần của h ắ n bên trên trầm trọng vô cùng m ỹ mắt lập tức thong xuống đỡ của nàng mạ bị cùng c ả dụ dạ trước tiên trước tiên chú ý tới ta đối với các ngươi ân ân oán oán không có nửa điểm hứng thú ta chỉ cần hắn còn sống làm tay xủ nạ trên mặt nổi lên tiên nhân nhãn ảnh chân ngọc giẫm lên trên mặt đất một cổ cường đại không gì sánh được t r ả cờ dạ buộc phát ra theo một tiếng vô căn cứ nổ tung ra nổ đại điệu đ ố n g nhiên sụp xuống một cái rơi kính vượt lên trước trăm mét hố to xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người của nàng q u á i lực càng ngày càng đáng sợ tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngác nhìn một màn này vẹn vẹn chỉ là dậm chân một cái liền bước ra một cái kinh khủng như vậy hố to người không biết còn tưởng rằng là bị vẫn thạch va chạm ra tới làm thay mặt bà bà càng là nhịn không được phát ra một tiếng càng thán làm tay công c h ú a nham nhẫn cùng vân nhẫn đều kiêng kỵ nhìn người trước mặt trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có động thủ hay không vốn tưởng rằng là có tiện nghi có thể nhặt có thể bây giờ thấy làm tay công chúa dáng vẻ nói rõ chính là quyết tâm phải che chở dịch thần bọn họ cũng không giống như mới vừa rồi vậy không kiêng nghề gì cả chủ yếu là thân là bắt vi g ì nù gì k ỳ k ỳ nở bệ ẹ、e、vì bọn họ diễn ra một màn cái gì gọi là chiếm tiện nghi hay sao phản kề bên quất màn kính n ắ n ghê thởm tên c o n kia n g u ngốc lại dám như thế đối với bản đại gia kỷ nở bệ ẹ、e、đứng dậy thật không hổ là g ì nù gì, gì kỳ a n s ù n ạ một q u y ề n còn chưa có chết ngược lại còn mắng mắng liệt liệt đứng dậy cầu thả cầu vợ tốt